Thứ 965 Khôi lỗi đại thành Nhất thần nê, ngươi đã bao giờ nghe nói qua Đại diễn thần quân trầm giọng hỏi Đương nhiên là đã nghe nói rồi Hóa nhất thần nê được xưng huyến hình cấp bậc rất cao Nghe nói có thể luyện chế thành pháp khí tùy ý biến hình Sau khi bị hao tổn còn có đặc thù năng lực tự hành chữa trị Là tài liệu hiếm thấy để luyện chế các loại pháp khí phức tạp Chẳng lẽ chính là vật ấy, chỉ là vãn bối nghe nói hóa nhất thần nê là màu trắng, giống như Mỹ Ngọc bình thường. Như thế nào lại có hình dạng như vậy? Hàn Lập cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm khối tàn bi, ngạc nhiên hỏi. Hàn tiểu tử, ngươi không cần kinh ngạc. Cái này chính xác là hóa nhất thần nê. Nhưng là trải qua thượng cổ tu sĩ pha trộn thêm tài liệu khác rồi dùng phương pháp đặc thù luyện chế. Ở thời thượng cổ được gọi là rất Linh Nguyễn Ngọc Trong thiên hạ tu sĩ có thể nhận ra chúng nó tuyệt sẽ không có hơn 10 người Ngay bản thân ta cũng là nhiều năm trước đây ở trong một tòa cổ tu đồng phủ đã xem qua một chút tư liệu liên quan Sau đó cũng lãng quên đi Nếu không phải là do gần đây ta chợt nhớ tới một việc cùng vật ấy có quan hệ Thì e rằng bây giờ cũng không thể nhớ ra nó Đại diễn thần quân nói Sất linh Nguyễn Ngọc Nó với thần nê có cái gì khác nhau Hàn lập như có điều suy nghĩ liền đưa ra hỏi Ngươi lúc trước không phải cũng không phát hiện sao Loại này thần nê trải qua Luyện chế sau chẳng những Có thể đem công hiệu biến hình chữa Chỉ phát huy đến cực hạn Ngoài ra còn có thể hấp thu pháp lực Khi bị công kích Một đảo bao hàm 10 phần linh lực công kích Vừa tiếp xúc với vật ấy áng chừng có thể bị triệt tiêu Mất một nửa rồi Khuyết điểm duy nhất của nó chính là vật lý công kích, dù sao từ bản thân vật này căn bản là không có năng lực phòng ngự. Nhưng cho dù là như thế, cũng làm cho giá trị của nhất thần nê này cũng không kém hơn so với canh tinh. Đại diễn thần quân giải thích. Nguyên lai là như thế, bây giờ tiền bối muốn dùng thần nê này luyện trí thành vật gì trên người trên khôi lỗi đây. Hàn lập được nghe công dụng kỳ diệu của sất linh Nguyễn Ngọc, tự nhiên sắc mặt mừng rỡ, không khỏi truy vấn. Cái này còn phải hỏi sao? Thần mê cùng cương ngân phối hợp, tự nhiên là tài liệu tuyệt hảo để luyện trí khôi lỗi. Dùng hai loại tài liệu này luyện chế lớp bên ngoài. Cho dù không phải là pháp bảo phòng ngự, nhân giới cũng không có bao nhiêu người có thể dễ dàng phá hủy. Đại diễn thần quân ngạo Nghễ nói, Vậy thì làm theo như lời tiền bối đi Hàn lập không chút do dự nói Ừ, những đồ này tạm thời đừng đồng tới Trước mắt cứ luyện chế các bộ phận khác đi, việc này để sau sẽ tính Theo ta phỏng đoán chừng khoảng một năm là có thể hoàn thành toàn bộ các bộ phận Sau đó liền dung hợp thành khôi lỗi trọn vẹn rồi Hiện tại tiếp tục luyện chế các bộ phận kia đi Rõ Hàn lập đáp ứng, tay áo vung lên, một mảnh thanh hà bay cuốn ra thu lại toàn bộ các tài liệu trên mặt đất. Sau đó lại vỗ vào túi chứ vật, bày ra bày 8 hộp ngọc chứa tài liệu khác. Hàn lập bắt đầu luyện trí một bộ phận khác của khôi lỗi. Xuân đi thu đến. Thời gian từng ngày trôi qua, một năm thời gian đối với người tu tiên mà nói. Cơ hồ chỉ là trong trước mắt. Trong thời gian này, Hàn lập trừ bỏ khi luyện trí con dối ra. Vẫn luôn quan tâm đến sự tiến dai của 12 con lục dực xương công Mỗi tháng đều dùng tuyết phách hoàn để kích thích Trải qua một thời gian liên tục như vậy Đám lục dực xương công chẳng những thân thể so với trước kia lớn hơn mấy lần Trên lưng rốt cuộc sinh ra một đôi cánh trắng như tuyết Khả năng độn tốc tăng lên rất nhiều Đây quả là sự kiện ngoài dự tính Bất quá sau lần tiến dai này Tác dụng của tuyết phách hoàn đối với lục rực xương tông cũng lập tức giảm đi rõ rệt. Không còn hiệu quả như trước nữa. Một ngày nọ, hàn lập hai mắt nhắm nhìn đứng ở giữa mật thất. Trước người có một khối ngân quang lòe lòe hình người treo lơ lửng giữa không chung. Hắn lúc này mời ngón cử động liên tục. Đánh không thôi các loại pháp quyết. Bắn ra mười đảo màu vàng ti tuyến. Trực tiếp cắm ở các nơi trên thân thể khôi lỗi. Vẻ mặt hiện rõ sự kính nể Lúa này trên đỉnh đầu đỉnh đầu của khôi lỗi Kiện ốm chúc kia đang tản ra từng đợt mờ ảo linh quang màu xanh biếc chậm rãi truyền động Một lát sau, hàn lập thần sắc vừa đồng Mười ngón dừng lại, rốt cuộc hai mắt mở ra Thoạt nhìn, không có vấn đề Các bộ phận khôi lỗi dung hợp thập phần hoàn mỹ có thể như thế thuận lợi đem các bộ phận lắp ráp lại một cách dễ dàng như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng của ta. Hàn lập nhìn trầm trầm khôi lỗi trước mặt lộ ra một tia vui sướng nói: khôi lỗi này là ta dùng không biết bao nhiêu tâm tư nghiên cứu ra. ngươi làm theo chỉ dẫn của ta, luyện chế tự nhiên sẽ không thể sai lệch. nếu hết thảy đều hùng thỏa, xem ra có thể bắt đầu dung hợp tinh hồn. Thanh âm đại diễn thần quân trong ốm chúc thảm nhiên truyền đến. Tiền bối thật sự phải làm như thế, không hề lo lắng có gì bất thường xảy ra hay sao? Liệt hồn thuật tiền bối cũng là lần đầu sử dụng, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn, làm ảnh hưởng đến tinh hồn của tiền bối. Với lại một khi liệt hồn xong, tan hồn của tiền bối cũng khẳng định sẽ phải tiêu thất, không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt vui mừng lập tức biến mất, ngưng trọng hỏi. Hắt hắt! Cả đời này của Lão Phu, hơn phân nửa tâm huyết đều đặt trên bí thuật luyện chế khôi lỗi. Làm cho tinh hồn của chính mình cùng khôi lỗi trở thành một thể. Đúng là tâm nguyện của Lão Phu. Nói cho cùng thì cho dù Lão Phu không thi triển liệt hồn thuật, đại hạn cũng sẽ buông xuống. Như vậy còn có cái gì khiến cho Lão Phi phải do dự đây? Ngươi không cần khuyên nữa Lão Phu Chỉ còn một điều cuối cùng Lão Phu đã đem toàn bộ đại diễn quyết đều truyền thụ cho ngươi Hy vọng ngươi có thể tìm ra người tiếp tục kế thừa sở Đừng để sở học của Lão Phu bị thất truyền Đại diễn thần quân cười nhẹ một tiếng Không thèm để ý chút nào nói Hàn lập nghe xong lời này Liền trao mày một lúc lâu sau thở dài một hơi Tiện bối nếu tâm trí đã kiên định như thế Vãn bối có nói gì cũng là thừa. Hy vọng mọi việc đều đúng như tiền bối đã suy tính. Đại diễn thần quân cười to vài tiếng. Từ giữa ốm trúc đột nhiên lục quang chợt lóe. Phân liệt thành hai nửa. Một hình người nhỏ bé kim quang sáng lạn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cũng không rõ hình nhân này được làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ tinh xảo, dung mạo nho nhã. Giờ phút này hình nhân hai mắt lục quang chớp động trực tiếp khoanh chân mà ngồi Một trận chú ngữ trầm thấp lập tức truyền ra Một chút lục quang từ từ bao phủ hình nhân vào trong Chứng kiến tràng cảnh này môi hàn lập khẽ nhúc nhích một chút Nhưng không có lời nào được thốt ra Tiếp theo chú ngữ phát ra càng lúc càng rồn rập Lục quang dần dần trở nên chói mắt Làm cho người ta cơ hồ không thể nhìn thẳng Hàn lập hai mắt nhíu lại, đồng tử hơi co lại, làm mang chút đồng không thôi Cuối cùng đại diễn thần quân hét lớn một tiếng tràn đầy sự thống khổ, làm rung động cả căn mật thất Lúc này lục quan phân thành hai, một phần trực tiếp bay về phía miệng của khôi lỗi Hình nhân còn lại đã mở đi, đầu gục xuống, hai mắt ảm đảm không ánh sáng Hàn lập thấy vậy, không dám thất lễ Tay chỉ về phía khôi lỗi màu bạc gật liên tục mấy cái Nhất thời khôi lỗi há miệng Từ trong bắn nhanh ra hơn 10 đạo tiêm tế sợi bạc Quấn lấy quang đoàn kia rồi kéo vào trong cơ thể Sau đó trên người của khôi lỗi ngân mang hiện lên Thân hình bắt đầu run rẩy đứng lên Hàn lập sắc mặt trầm xuống Không nói lời nào liền hé miệng Một đạo tử diễm theo trong miệng lập tức phun ra Bao phủ lấy thân hình khôi lỗi Hoàn thành rồi Tiếng đồng nổi lên Một tầng băng dày trên người khôi lỗi nhanh chóng lan ra, nháy mắt đem khôi lỗi đóng băng lại, hóa thành một khối cử băng. Lúc này Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhóm một hơi, ngẩn đầu nhìn thoáng qua hình nhân nhỏ bé đang ngồi giữa không trung. Trên mặt ẩm hiện một tia lo lắng, nguyên lai cảm giác phân liệt hồn phách là thống khổ như thế này thật sự là cực kỳ kỳ diệu. Trong thiên hạ có thể có người dám làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình bổn thần quân mà thôi. Tiếng của đại diễn thần quân trợt vang lên nhưng có vẻ yếu ớt như người vừa ốm dậy. tiền bối, ngươi không sao chứ? Hàn lập nghe được âm thanh này, nhìn không được vội vàng hỏi. Yên tâm đi! Mặc dù phần hồn còn lại của ta kiên trì không được bao lâu. Nhưng trong khoảng 10 ngày nửa tháng còn có thể bình yên vô sự. Ngươi mau đó đem khôi lỗi này trước khi thần hồn của ta hồi tán Cho ta được chứng kiến quy lực của nó đi Đại diễn thần quân lúc này lại hưng phấn thúc giục Đây là tự nhiên Bất quá lúc này Trước hết vãn bối dùng chấn hồn phù giúp tiền bối đem tinh hồn còn sót lại củng cố lại một chút Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Hàn lập hai hàng lông mày nhăn lại Tay áo run lên hé ra, một đảo phù màu đỏ bay vào trong tay. Chấn hồn phù. Đây chính là loại phù phi thường khó thấy. Giờ đem dùng cho một người sắp chết như ta có phải là lãng phí quá không? Thanh âm của đại diễn thần quân có chút kinh ngạc hỏi. đạo phù này cũng là ta trong một lần giết một gã nguyên anh tu sĩ phát hiện ra trong túi chứ vật của hắn. Cho dù có chân quý đến đâu đi nữa cũng chẳng có gì là đáng tiếc. Hàn lập thản nhiên nói Cổ tay chợt run lên Huyết sắc phù hóa thành một đảo tia máu bắn ra Đánh lên trên người hình nhân Một đoàn huyết vụ bùng nổ nhanh chóng bị thân thể hình nhân hấp thu hầu như không còn Chính xác cảm giác tốt hơn nhiều Bất quá, đây chính là ngươi chủ động sử dụng tấm phù này Nhưng đừng mong là lão phu sẽ cảm ơn ngươi Thanh âm đại diễn thần quân lập tức vang lên so với lúc trước liền thấy rõ ràng hơn vài phần Nếu để ý sẽ thấy có chứa một tia khác thường Không có gì Cách này coi như là vãn bối lòng thành thể hiện để cảm ơn sự chỉ dạy của tiền bối trước đây Hàn lập im lặng trong chốc lát, sau đó bình tĩnh trả lời Đại diễn thần quân hừ vài tiếng Đột nhiên hướng hai nửa ốm trúc trên mặt đất vấy tay một cái Nhất thời Sưu sự Hai tiếng Hai mảnh ốm trúc bay vụt đến Nháy mắt đem hình nhân khép lại ở trong đó Sau đó ốm trúc từ không chung bay xuống Giữ đứng trước người Hàn Lập Lúc này Hàn Lập cũng không nói thêm điều gì Một tay hướng về phía khối băng vấy một cái Từ trong khối băng tử mang chớp động Khôi lỗi đang dần dần hóa giải khối băng bao phủ bên ngoài Hàn Lập lúc này lại khoanh chân ngồi xuống Một tay vỗ thiên linh cái Trên đỉnh đầu thanh quang hiện lên Một cách nguyên anh xuất hiện bay về phía khôi lỗi Ba tháng sau, bầu trời trên hoang đảo vô danh đột nhiên xuất hiện một đảo thanh hồng phóng lên cao, phá không bay đi Khô Trúc Đảo, một tòa tiểu đảo nằm trong vùng biển vô danh của Đại Tấn quanh năm bị sương mù màu lam bao phủ Đảo này có chủ nhân là Khô Trúc Lão Nhân Mặc dù không tham gia vào mọi sự tranh đoạt của tu tiên giới trong đất liền nhưng danh khí trong tu tiên giới cũng không hề nhỏ. Chỉ có một ít nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ là biết nơi người này đang ở. Hơn nữa phần lớn bọn họ đều đối với vị này. khâu trúc đảo chủ kiêng kỳ gì thường. Ở trong giới tu sĩ hải ngoại, khâu trúc lão nhân lại có thanh danh hiển khách. Mặc dù tu vi mới chỉ là nguyên anh trung kỳ. Nhưng dựa vào 365 khẩu hàn trúc phi kiếm cùng với một gốc cây thiên tang thần thụ trên đảo. Đã sớm được giới hải ngoại tu sĩ coi là một trong hải ngoại tam tiên. Trên đảo khô trúc, thiên tang thần thủ được bố trí làm trận nhãn cho vạn một đại trận. Thần diệu gì thường, uy trấn hải ngoại cả mấy vạn năm. Đã là hải ngoại tu sĩ sẽ đều biết đây là một trong các loại cổ kỳ trận còn sót lại cho đến ngày nay uy lực của nó thì cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một khi xâm nhập vào trong trận Một thân thần thông cũng sẽ chỉ còn sử dụng được 7 phần mà thôi Không ai ngờ một ngày nọ lại có một vị ác khách xuất hiện tại nơi này phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.mluxerbot.com Hồi thứ 966 Khô trúc đào, Đầu trời phía trên khô trúc đào. Linh trợt lói. đảo, linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng dài đến hai trượng, kéo theo điện kình liên miên dài tới cả trăm rằm bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi đạo ánh sáng dừng lại, không trung hiện ra một gã thanh niên tu sĩ, thân mặc áo dài, hàn lập. Hắn trên lưng vẫn đeo ốm trúc, lúc này đang hướng hải vô phía dưới không ngừng dò xét. Kết quả là ngoài minh mông bạch vụ căn bản không thể thấy rõ bất kỳ cái gì. Hai hàng lông mày hàn lập khẽ cao lại đồng tử Lam mang lóe lên. Một lát sau thần sắc chợt trầm xuống. Khô trúc đảo quả nhiên có chút ít môn đảo. Cho dù sử dụng minh thanh linh mục. Cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn xuyên qua cấm chế ở phía dưới. Vạn một đại trận thật đúng là danh bất hư truyền. Hàn lập thì thảo nói. Đây là chuyện tất nhiên, vạn một đại trận có thể làm cho khả năng sử dụng thất diễm phiến của ngươi tăng cao thêm một tầng. Hơn nữa, khô trúc lão nhân tựa hồ cũng là đối thủ tốt nhất để kiểm tra uy lực của khôi lỗi. Đây quả thật là một công đôi việc. Trong ốn trúc truyền đến thanh âm hiếu ớt của đại diễn thần quân, tựa hồ cư nhược rất nhiều nếu so với thời điểm mới vừa phân liệt tinh hồn. Ta biết. Cho nên vừa mới luyện chế khôi lỗi xong, ngay lập tức đi đến nơi này Bất quá, tiền mối người còn có thể kiên trì trong bao lâu Hàn lập có chút lo lắng hỏi một câu Yên tấm, có chấn hồn phù của ngươi tương trợ Trước khi thấy được uy lực chính thức của khôi lỗi Ta sẽ không dễ dàng chuyển thế đâu Đại diễn thần quân cười nhẹ một tiếng nói Hàn lập gật gật đầu Nhìn hải vộ minh mông bên dưới Đột nhiên hai mắt nhíu lại Sau đó đưa tay tới eo lưng Vỗ lên trên chứa vật túi Nhất thời một vùng thanh quang cuộn bay ra Thân ảnh lay động Một người trung biên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt Vóc người tương tự như Hàn Lập xuất hiện tại trước mắt Hai mắt Hàn Quang trước động vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng Mặc dù đã xem qua nhiều lần Nhưng khi khôi lỗi xuất hiện Hàn Lập vẫn không nhìn được đưa mắt nhìn thoáng qua Sắt Linh Nguyễn Ngọc thật đúng là kỳ diệu vô cùng Trải qua phương pháp luyện chế do đại diễn thần quân truyền thụ, Đem tất cả Nguyễn Ngọc đều dung hợp với Cương Ngân Lúc này nhìn bên ngoài Khôi lỗi cũng không quá khác biệt so với người bình thường Cũng bởi vì đặc tính tùy ý biến dạng của Sắt Linh Nguyễn Ngọc Sau khi dùng một tia phân thần của Hàn Lập dung hợp vào Hiện tại dưới sự điều khiển của hắn Khôi lỗi đồng dạng có thể nói Vẻ mặt cũng có thể biến đổi Quả là một tác phẩm hoàn hảo Độc nhất vô nhịp Bất quá khi sử dụng khôi lỗi này vẫn có vấn đề phiền toái Đó chính là linh thạch Nếu sử dụng trung dai linh thạch thì khôi lỗi chỉ hoạt động được một đoạn thời gian rất ngắn Chỉ có cao dai linh thạch mới có thể đủ năng lượng cho khôi lỗi toàn lực công kích. Nhưng mà cao cấp linh thạch về độ quý hiếm thì không cần phải nói Hàn lập từ sau khi đến Đại Tấn Mặc dù đã lưu ý tìm mua khắp nơi Nhưng đến giờ cũng mới chỉ có trong tay vài khối cao cấp linh thạch mà thôi Nếu để khôi lỗi phát huy toàn lực công kích Mỗi một khối cao cấp linh thạch Phỏng Trừng cũng chỉ có thể sử dụng trong khoảng 15 phút mà thôi Động thủ đi Hàn lập nhàn nhạt nói Mặc kệ nói như thế nào Khôi lỗi hiện đã luyện chế xong Khẳng định trong lòng hàn lập lúc này Cũng chỉ có một ý nghĩ Đó là xem thử quy lực của nó có được như hắn mong muốn hay không mà thôi Khôi lỗi lúc này hai tay nâng lên Năm ngón tay khẻ động liên quang tụ tập rất nhanh trong lòng bàn tay của nó Trong trước mắt ngưng tụ thành hai luồng quang cầu chói mắt lớn như đầu người Thanh thế kinh người Phúc phúc Hai tiếng Cổ tay của khôi lỗi vung ra Quang đoàn hóa thành hai đạo cột sáng bắn nhanh xuống, im lìm xuyên qua biển sương mù phía dưới, biến mất không thấy. Phản phất giống như giọt nước rơi xuống biển không thấy hồi âm. Hàn lập vẫn thản nhiên ung dung ngắm nhìn hải vụ im lặng chờ đợi. Một lát sau, tiếng bảo liệt kinh thiên động địa đã truyền đến. Vụ hải lúc này quay cuồng mãnh liệt, tiếp theo hai cổ lúc xoáy từ trong sương mù phóng lên cao tan phá mưa mãi Hình thành một khoảng không gian cỡ trăm trưởng. Ngay khi lúc xoáy vừa xuất hiện Phía dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to Trong tiếng huyết gió có thể cảm nhận được ý vừa sợ vừa giận Hàn lập ánh mắt thuận thế đảo qua hải vộ phía dưới Nhìn xuyên qua làn sương mù còn sót lại Ở phía trên của đảo nhỏ Lại có một tầng lục quang minh mông hiện lên ở nơi này Cơ hồ bao phủ vào bên trong nó hơn phân nửa đảo nhỏ Cũng vào lúc này, từ bên trong bay ra hơn 10 đảo ánh sáng Hùng hổ lao thẳng đến vị trí của Hàn Lập Hiển nhiên là một kích vừa rồi đã làm kinh động tới tu sĩ trên đảo Hàn Lập liếc mắt nhìn Đoàn tu sĩ này tu vi không đồng đều. Vừa có chút cơ kỳ tu sĩ Cũng có kết đan kỳ Cầm đầu là một lão giả cũng là kết đan tu vi Hai vị là ai? Vì sao? ấy Nguyên Lai là lưỡng vị tiền bối, chẳng biết hai vị tiền bối đến bản đảo có sự tình gì không? Những người này trước khi nhìn thấy Hàn Lập, vẻ giận dữ nguyên bản là muốn tới hỏi tội Nhưng sau khi gã tu sĩ cầm đầu dùng thần thức để kiểm tra Phát hiện ra Hàn Lập không ngờ lại là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ Đối với cảnh giới của khôi lỗi lại nhìn không ra Trong lòng không khỏi hồi hộp một chút Ngư khí lập tức trở nên uyển chuyển. Tại hạ nghe danh của Khô Trúc Đảo Hữu Lần này có một chút việc nên đến bái phòng Đảo Hữu có thể vào thông báo giúp cho Tại hạ Hàn lập mắt cũng không chớp cách nào mỉm cười nói Quả thật là không đúng lúc Gia sư từ vài năm trước đã bế quan Không hề ra mặt tiếp khách hai vị tiền bối nếu quả thực có chuyện quan trọng Tạm thời cũng có thể thương lượng cùng phán bối Mọi sự trên khô trúc đảo hiện nay, ván bối cũng có thể định đoạt được ít nhiều Gã tu sĩ cầm đầu ngơ ngác mất một lúc, sau đó liền trả lời Khô trúc đảo thiếu bế quan Thật sự là đáng tiếc Nhưng ngươi đã có thể làm chủ vậy cũng được Ta có nghe nói quý đảo có nuôi một con thượng cổ linh cầm ô phương điều này có đúng hay không? Thật có chuyện này ư Hàn lập nhìn gã tu sĩ cầm đầu không chớp mắt Thần sắc như thường hỏi Ô phương Tiện bối nói thế là có ý gì Gã tu sĩ cầm đầu trong lòng dùng mình Không có gì tại hạ hiện chuẩn bị luyện chế bảo vật Tài liệu cần có ba cái lông đuôi của ô phương tại hạ nguyện ý dùng một quả thất cấp yêu đan ba miếng lục cấp yêu thú nổi đan để đổi Không biết hữu có thể đáp ứng không Hàn lập thản nhiên vừa nói xong lời này Ốm tay áo phất một cái. Bốn cái hộp ngọc từ trong tay áo bay ra. Phiêu phù ở trước người. Ngón tay tùy ý hướng về hộp ngọc trên không điểm vài cái. Nắp hộp mở ra bên trong quả nhiên có bốn miếng yêu đan. Một quả thể tích tương đối lớn. Ba quả còn lại nhỏ hơn quả kia một chút. Đổi yêu đan lấy lông ô phương. Mặc dù đã nghe thấy yêu cầu của Hàn Lập nhưng gã tu sĩ cầm đầu vẫn không tin ở tai của chính mình nên hỏi lại. Không sai, Ô phương của quý đào hiện nay cũng chỉ là thất cấp Linh Cầm Tại hạ chịu xuất ra nhiều yêu đan như vậy, đủ thấy tại hạ thiệt tình đối với giao dịch này Nét tươi cười trên mặt hàn lập cũng biến mắt thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng Ô phương tuy là thượng cổ Linh Cầm, nhưng dùng 4 miếng yêu đan để đổi lấy Linh Cầm tự nhiên giá không thấp Nhưng mà việc này, vãn bối có lẽ sẽ không thể đáp ứng Sắc mặt lão giả cầm đầu trở nên nặng nề trần trừ một lát rồi trả lời Hàn lập nghe xong một tiếng cũng không nói Ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo chỉ lạnh lùng nhìn người này Lão giả cầm đầu thấy thái độ bất thiện của Hàn lập Vội vàng mở miệng giải thích Tiền bối đừng hiểu lầm Cũng không phải vãn bối không muốn hoàn thành yêu cầu của tiền bối Mà là ô phương lúc này đang chuẩn bị tiến giai Thật sự không thể có bất kỳ hành động nào tổn hại đến tu vi của nó Thì ra là thế Không ngờ ô phương lại chuẩn bị tiến dai vào lúc này Như vậy đi Bây giờ ta lại tăng thêm một quả thất cấp yêu đan Cái này gọi là đền bù cho tổn thất của quý đảo Hàn lập vừa nói vừa lật tay xuất ra thêm một hộp ngọc nữa Lúc này tất cả đám tu sĩ khô trúc đảo không khỏi hoảng sợ trong lòng Bối rối đưa mắt nhìn nhau Như thế nào trả giá đến như vậy mà quý đạo cũng không nguyện đáp ứng Hàn lập khẩu khí trầm xuống một chút Dùng ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú đám người trước mặt Việc này quá lớn, vãn bối thật sự không dám làm chủ Như vậy đi tiền bối chịu khó chờ một chút Vãn bối mạo hiểm cho dù bị gia sư trách phạt Phát một đảo truyền ân phù đến bế quan thất Để xem ý của gia sư trả lời như thế nào có được không Gã tu sĩ cầm đầu bị ánh mắt hàn lập đảo qua không khỏi dùng mình một cái. Ngước mắt nhìn khôi lỗi vẫn im lặng ở phía sau hàn lập. Rốt cuộc cắn răng đưa ra quyết định. Nếu bởi vì hắn xử lý không ổn thỏa mang lại phiền toái cho khô trúc đảo thì cũng không phải là tội nhẹ. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ hắn không thể không đưa ra quyết định. Tốt, ta sẽ ở đây chờ ngươi một lát. Hàn lập lúc này mới gật gật đầu thần sắc đỡ lạnh lùng hơn. Kết quả là lão giả quả nhiên thả ra một quả truyền âm phù Đem nơi chuyện tình ở đây cùng điều kiện trao đổi của Hàn Lập thông báo lại. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng đã nhấn mạnh về tu vi đáng sợ của Hàn Lập cùng khôi lỗi làm cho hắn không còn đường để lựa chọn. Hàn Lập cũng không phải chờ đợi lâu. Đang lúc hắn dùng thần thức dò xét cấm chế trên đảo. Thì từ trong đảo truyền đến một giọng nói nghe có vẻ già nua nhưng rất điềm đảm. Nguyên lai là có đảo hữu nguyên anh gì tới chơi, lão phu không thể đi ra ngoài xa nghênh đón. Mong rằng hai vị đảo hữu thứ lỗi, các ngươi mau mời hai vị đảo hữu đến nghênh phương các trên đảo tiếp đãi cho chu đáo. Lão phu sẽ lập tức xuất quan gặp mặt khách. Từ lời nói đến ngữ điệu, đối phương rõ ràng chính là khu trúc lão nhân. Phần đầu chính là nói chuyện với hai người hàn lập. Phần sau lại là phân phó cho môn hạ đệ tử Tôn Mệnh, Sư Tôn Hai vị tiền bối xin mời đi theo vãn bối Sư Tôn đã dự định tự mình đến gặp mặt cùng hai vị tiền bối ở đó Lão giả vội vàng hai tay ôm quyền Hướng về phía đảo thanh âm cung chính Tôn Mệnh Sau đó lại khẻ quay đầu Vẻ mặt tươi cười nói với Hàn Lập Vậy cũng tốt Hàn Mỗ cũng nghe đại danh vạn một đại trận của quý đảo Đát Lâu đang muốn đến đảo để mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt Hàn lập đảo quanh một vòng liền đáp ứng lời của đối phương. Sau đó hắn dẫn theo khôi lỗi cùng đám tu sĩ tiến vào trong khô trúc đảo. Hiện nay đã có khôi lỗi với thực lực nguyên anh hậu kỳ tương trở. Hàn lập cũng không hề e sợ đối phương trở mặt. Cho dù là vạn một đại trận cũng không có khả năng vây khốn hắn. Cho nên hắn mới thản nhiên chấp nhận tiến vào trong đó Trong trước mắt đoàn người xuyên qua một cái khe giữa tầng lục mang bay vào trong đảo Sau khi hàn lập bay vào bên trong Ngay lập tức cảm thấy một cổ linh khí tràn ngập Nhìn xuống phía dưới chỉ thấy cây cối xanh tươi bạc ngàn Mấy cái cây này thật sự cao lớn Trung bình phải cao tới 30 40 trường Hơn nữa rõ ràng là có rất nhiều chủng loại Ngay cả một số cây quý hiếm mà ở bên ngoài không có thì trên đảo lại được trồng tương đối nhiều. Trong rừng cây lại thấy cao thấp rất rõ ràng, hiển nhiên là chứa đứng thiên địa huyền cơ ở bên trong. Đây là thiên tang thần thụ của quý đảo. Không phải quý đảo chỉ có một gốc cây thôi sao, nhưng chỗ này ít ra là cũng có hơn 10 cây. hàn lập những mày quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Mà lúc này, vị lão giả lại đang trộm nhìn khôi lỗi vài lần. Trong lòng cũng đang tự hỏi là tại sao vị tiền bối này lại nửa câu không nói. Trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ thay đổi nào. Không biết đây có phải là do tính cách cổ quái mà ra không? phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm Nguồn truyện. mctiểupham.mluxerbot.com Hồi thứ 967. Khô Trúc Đào Lão Nhân tiền bối không biết thiên tang thần thủ trông nhiều như vậy nhưng tất cả cũng chỉ là một cây mà thôi Chuyện này cũng không phải là chuyện cơ mật nên lão giả không có dấu giếm liền đưa ra lời giải thích Thì ra là thế Nghe nói về nó đã lâu Thiên tang thần thủ cũng giá trị như tam đại thần một linh thủ Nguyên lai là có bộ dáng như vậy Lần này hàn mố đã được mở rộng tầm mắt rồi Hàn Lập nói nhưng nét mặt không giấu nổi vẻ trầm trồ Khi Hàn Lập và gã tu sĩ kia tới gần đám cây thì đột nhiên linh khí xung quanh chợt rung động. Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc chợt biến đổi lớn. Một tòa núi nhỏ cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt. lấy núi này là trung tâm, bốn phía có rất nhiều lầu các quỳnh đài lớn nhỏ không đồng nhất. Có thể nhìn thấy vài tu sĩ đang đi về phía bọn hắn. Có vẻ như nghênh đón. Các ngươi đi làm công chuyện của mình đi. Hai vị tiền mối đã có ta dẫn đường là được. Lúc này lão giả hướng về đám tu sĩ kia khoát tay chặn lại, miệng thì sặn rò. Đám tu sĩ nghe vậy, lập tức lính mình lục tục rời đi. Hàn lập cùng khôi lỗi và lão giả chạy thẳng tới đỉnh của ngọn núi. Trên đó có một cái điện được xây dựng bằng gỗ lớn. Liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy diện tích của diện này cũng không hề nhỏ. Ở ngoài cửa điện có bốn tu sĩ thân mặc áo giáp màu lục trên tay đều trang bị giáo dài đang đứng canh gác ngoài cửa. Lão giả dẫn Hàn Lập hai người trực tiếp đáp xuống lối vào trước điện. Bốn tên tu sĩ canh gác mặt vẫn không chút thay đổi, không nhúc nhích, giống như bốn pho tượng. Thấy vậy Hàn Lập khóe miệng nhích lên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bốn tên này mặc dù tu vi chỉ là chút cơ kỳ. Nhưng một linh khí trên người lại tinh túy hơn rất nhiều so với tu vi của chúng Hơn nữa Hàn Lập liếc mắt liền nhìn ra Vô luận chiến giáp hay là giáo tất cả đều là đỉnh cấp pháp khí một thuộc tính Quả thật là có chút quái dị Tựa hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Hàn Lập Lão giả cười chủ động giải thích Những tu sĩ canh gác ở đây đều là một linh vệ do gia sư tự mình huấn luyện nhờ có linh khí của thiên tăng thần thủ bọn chúng chuyên môn tu luyện một loại công pháp đặc thù mặc dù tu vi không cao nhưng lại am hiểu chiến thuật đánh phối hợp nếu tiền bối phát hiện có gì không ổn xin vui lòng chỉ điểm nờ đích xác là bọn họ tu luyện không giống tu sĩ bình thường hàn lập gật đầu lão già thấy hàn lập có vẻ như không muốn cho ý kiến tự nhiên cũng thức thời không nói thêm gì Một điện kết cấu cũng không phức tạp Trừ một gian đại sảnh lớn bên ngoài, phía trong cũng chỉ có một gian thiên điện mà thôi Cho nên sau khi đám người Hàn Lập vừa đi vào đại sảnh Lập tức nhìn thấy một người đang quay lưng về phía bọn họ Người này thân hình cao lớn, mặt trường bào màu xanh biếc, tóc bạc như tuyết Lão giả vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức nghiêm trang Sau đó lặng lặng đứng im sang một bên Đạo hữu chính là khu trúc lão nhân Hàn lập nhìn chăm chú người này Mắt cũng không chớp một cái Không sai Lão phu chính là khu trúc Hai vị đạo hữu nhìn có vẻ xa lạ Chẳng lẽ là từ trong lục địa tới Xin hỏi tôn tính đại danh Sau khi cười dài một tiếng Khu trúc liền xoay người lại Hai hàng lông này của hàn lập nhíu lại Chỉ thấy người đối diện tóc bạc môi hồng răng trắng Bi thanh một tú Nhưng lại giống như một thiếu niên 16-17 tuổi Chỉ là trên mặt bao phủ một tầng khí màu lục nhàn nhạt Thấy hình dáng của đối phương như vậy Trong lòng hàn lập tự nhiên cũng lấy làm kinh hãi Vì cô trúc lão nhân này và hắn Dĩ nhiên đều có khả năng sử dụng chú nhan thuật Thật sự việc này là ngoài dữ liệu của hắn Hắn vốn tưởng rằng sẽ được hội kiến với một vị lão giả mặt mày đầy nếp nhăn. Khô Trúc Lão Nhân mặc dù trên mặt đang mỉm cười Nhưng khi nhìn rõ ràng tướng Mạo của Hàn Lập Trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc Bọn ta hai người đích xác không phải tu sĩ hải ngoại Tại hạ họ Hàn, vị này là sư huyên của tại hạ, họ Lệ Lần này Mạo muội tới chơi, mong rằng đảo hữu không lấy làm phiền lòng Hàn Lập khách khí nói Hai vị đảo hữu khách khí rồi Hai vị đảo hữu cũng không phải là người thường, bây giờ có dịp đến chơi, đây chính là vinh hạnh của bồn đảo chủ Vị lệ đảo hữu này tu vi càng bí hiểm Lão Phu vô pháp phán đoán ra tu vi cảnh giới Thật đã làm cho lão Phu mở rộng tầm mắt khâu trúc lão nhân sau khi nhìn hàn lập và khôi lỗi phân biệt đánh giá vài lần đột nhiên cười một tiếng nói hiển nhiên vị nhất đảo chi chủ này sau khi quan sát khôi lỗi Đã nhận định vị nguyên anh tu sĩ này tu luyện thần bí công pháp nào đó Trong lòng cảm thấy giật mình Đảo hữu cũng không nên khiêm nhường Đại danh khô trúc của đạo hữu Hai người bọn ta cũng đã được nghe như sấm dậy bên tai từ lâu Hàn lập mỉm cười Ha hà Hai vị xin mời ngồi Trước hết xin nếm thử tang một trà đặc sản của bồn đảo Có việc gì cứ từ từ nói sau đi Khổ tú lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, mời hàn lập hai người ngồi xuống rồi nói. Tiếp theo liền vỗ tay hai cái, từ bên trong có vài tên thanh niên nữ tu tay nâng khay trà, đi vào trong điện. Lần lượt đặt trước mặt ba người ba bình trà tỏa ra linh khí màu lục, rồi cung kính thối lui khỏi một điện. Tang một trà, chẳng lẽ trà này cùng thiên tang thần thủ có liên quan? Hàn lập cúi đầu nhìn linh trà trên bàn, cảm ứng trong tách trà tràn đầy một linh khí liền hỏi. Nhãn lực của đảo hữu rất cao Trà này đích thật là dùng lá của thiên tang thần thổ pha chế mà thành Có công hiệu sáng mắt và tinh thần Ngoại trừ bổn đảo Ở bên ngoài tuyệt không ai có trà này Khô trúc lão nhân cũng không giấu được vẻ đắc ý trả lời Nếu đúng như vậy, tại hạ thật lòng đúng là muốn nhấm nháp thử Đưa mắt xem xét một lượt Hàn lập còn vẫn dùng thần thức cẩn thận nhìn quét qua chén linh trà Sau khi xác định không có vấn đề gì Liền không khách khí cầm lấy chén trà đưa lên miệng uống Lệ đảo hữu đảo hữu không thích trà này sao Thấy khôi lỗi trước sao không nói Cũng không nhìn qua chén trà trên bàn dù chỉ một lần Phu trúc lão nhân kinh ngạc hỏi một câu Ta có thói quen khi đi ra ngoài sẽ không ăn uống bất cứ đồ gì Khôi lỗi lạnh lùng trả lời ngôn ngữ cũng không có khách khí trúc nào Nguyên lai like là như vậy Như vậy là tài hạ có chút mạo muội rồi. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia không hài lòng, nhưng che giấu rất tốt, nếu không tinh ý sẽ không nhận thấy. Dám can đảm trước mặt chủ nhân nói ra như vậy, tự nhiên phải có thực lực làm chỗ dựa. Chẳng lẽ trước mắt người thật sự là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Trong lòng khô trúc lão nhân có ý nghĩ như thế xuất hiện tự nhiên sẽ đối với khôi lỗi lại thêm phần rè rặt. Về ý của hai người chúng ta khi đến đây chắc hẳn đảo hữu đã biết Không biết đảo hữu đối với giao dịch của hàn mố đưa ra có ý kiến như thế nào Hàn lập cũng chỉ dùng hai ba ngụm trà, liền đem chén trà để xuống, sau đó chậm rãi hỏi Cũng không dối gạt hai vị đảo hữu, vụ giao dịch này, lão phu rất khó để quyết định Ô phương đang ở thời kỳ mấu chốt để tiến dai Cho dù hai vị đảo hữu có xuất ra nhiều yêu đan hơn nữa Tại hạ cũng không nguyện ý trao đổi Âu Phong Linh. Nếu không Linh cầm này để có cơ hội đột phá bình cảnh lần sau, không biết sẽ phải chờ đợi đến khi nào nữa. Khổ tú lão nhân những mày, nét mặt lộ vẻ gặp khó khăn nói. Nói như vậy, khô trúc đảo hứu không đồng ý chuyện này. Hàn miếng môi trên mặt cũng không biểu lộ sự thất vọng. Hắc hắc, ta thật sự muốn cử tuyệt, chỉ sợ hai vị đảo hứu cũng không nguyện ý tay không mà quay về. Như vậy đi, chúng ta là tu tiên giả có thể dùng thực lực để phân định. Tại hạ có thể cùng hai vị đạo hữu luận bàn một ít pháp thuật thần thông. Chỉ cần một trong hai vị đạo hữu có thể đánh bại tại hạ. Giao dịch này lão phu không đồng ý cũng không được. Nếu là nhị vị không có làm được chuyện này, nếu đánh không được, ta cùng Lệ huyên sẽ lập tức bỏ chạy. Hàn Lập không chút do dự nói: "Tốt, một lời đắc định." Lão Phu đã trải qua gần trăm năm không có cùng người khác luận bàn tỉ thí Hai vị đạo hữu chuẩn bị vị nào xét xuất thủ trước Khu trúc lão nhân đưa mắt nhìn hai người hàn lập ung dung nói Đảo hữu không chê thì trước mắt hãy cùng lệ mố luận bàn đi Hàn lập thần sắc không thay đổi Nhưng khôi lỗi đứng bên cạnh dưới sự tha túng của hắn lại nhàn nhạt mở miệng Tốt tại hạ đối với công pháp lệ huyên cũng rất hiếu kỳ Bọn ta lên phía trên ngọn núi để luận bàn đi. Xin mời đạo hữu. Khô Trúc Lão Nhân thấy đối thủ đầu tiên chính là người mà mình không dò ra được tu vi, liền đứng lên. Hàn lập và Khôi Lỗi cũng theo sát phía sau Lão Nhân. Lão giả từ đầu vẫn đứng yên, lúc này cũng nhìn không được lộ ra vẻ kích động. Đấu pháp của Nguyên Anh vì tu sĩ, không phải là ai đều có thể nhìn thấy. Một lát sau, hàn lập đã phiêu phù bất động ở bên trên ngọn núi cao hơn trăm trượng thần sắc bình tĩnh. Khoảng 10 trượng phía trước hắn, lúc này khôi lỗi và khu trúc lão nhân cũng đang đứng đối diện nhau. Ở gần đó cũng có tới 7-8 danh ghép đan tu sĩ. Tất cả đều hai mắt mở to. Chăm chú theo dõi tình hình trên không trung. Đi! Khu trúc lão nhân trong miệng quát khẽ một tiếng. Lưỡng thủ kết nhất quyết. Đột nhiên toàn thân hàn quang chói mắt Đồng thời bay vụt ra hơn trăm đảo lục mang Những lục mang này phương vừa xuất hiện liền đón gió hóa lớn lên Trong nháy mắt Trên trăm khẩu phi kiếm màu xanh biết khí thế kinh người hiện hình ra Một hồi sau khi kiếm quang chớp động Phi kiếm tự động xếp thành một thế trận cổ quái phía trên đỉnh đầu của khổ trúc lão nhân Sát cơ ngập trời không hề che giấu. Hàn lập thấy vậy vẻ lạnh nhạt ban đầu liền biến mất Kiếm trận khổ trúc lão nhân này tu luyện nhiều phi kiếm như vậy Hóa ra cũng sở hữu thần thông về kiếm trận Hàn lập mặc dù sớm có chút suy đoán Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng âm thầm có chút giật mình Sách sách Hàn tiểu tử Vì khổ trúc lão nhân này xem ra quả thật là có chút bản lãnh Như vậy là hàn có thể làm cho khôi lỗi phải thi triển ra ít nhiều thực lực đấy Bước đầu hãy xem thử lực phòng ngự của khôi lỗi trước đi Thanh âm có chút hưng phấn của đại diễn thần quân truyền đến Xem ra hắn đối với thần thông của khôi lỗi này thật sự tin tưởng 10 phần nờ Đã biết Sau khi đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm như vậy chế tạo ra khôi lỗi Thật tâm thì Hàn Lập cũng rất kỳ vọng vào nó Thần niệm vừa xuất ra Khôi lỗi cũng bắt đầu hành động Từ xa nhìn lại Chỉ thấy khôi loi khẽ hé miệng, một tấm chắn lớn từ trong miệng phun ra. Sau khi Linh Quang lói lên, hóa thành cửu thuẫn một mặt màu bạc chắn trước người. Tiếp theo hai tay của khôi lỗi không pháp quyết ngừng bắt, Trên mặt đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu. Theo đó một tầng vòng bảo hộ ngũ sắc dần dần hiện rõ. Bao phủ cả người của khôi lỗi vào bên trong. Di, đạo hữu chẳng lẽ xuất thân từ Nam Cương độc Thánh Môn công Pháp của Đảo Hữu hình như là Linh Văn Thuật nổi danh của độc thánh môn. Khổ Trúc Lão Nhân vừa thấy hiện tượng kỳ gì trên mặt của khôi lỗi liền sườn sốt hỏi. Không phải. Hàn lập nghe xong lập tức điều khiển khôi lỗi trả lời. a nguyên lai like là tại hạ nhìn nhầm. Nhưng quả thật là thần thông của Đảo Hữu vừa thi triển cũng khá giống với Linh Văn Thuật phi thường kia. Trong mắt Khổ Trúc Lão Nhân hiện lên một tia dị sắc. Điểm đảm trả lời. Hiện nhiên đối với dâu trả lời vừa rồi cũng không quá tin tưởng Nhưng hắn thật cũng không có cố gắng truy tới cùng Khi thấy đối thủ làm ra tư thế phòng ngự Sau đó lại không có bất cứ hành động gì nữa dáng vẻ giống như sẽ không chủ động công kích. Trong lòng khu trúc lão nhân mơ hồ có loại cảm giác bị xem thường Lúc này sắc mặt liền trầm xuống trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ truyền ra Trên đỉnh đầu phi kiếm thường ứng vù vù rung động Tiếp theo kiếm trận rung lên Một đạo kiếm khí từ trong kiếm trận phun ra Hóa thành bóng kiếm sập trời vọt tới hướng đối diện Trên đường liền liên kết thành một thể Hóa thành một mảnh hàn quang lành lạnh Chói mắt Phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MCtieupham.bloxerbot.com Hồi thứ 968 Lôi Hỏa Cung. Khôi lỗi thấy kiếm quang kéo tới, cũng không có nhiều hành động, chỉ là điểm một chỉ. Nhất thời trên tấm trắng linh quang chợt lóe, đột nhiên từ phía trên biến hóa ra dày đặc quang thuẫn lớn nhỏ. Một số trực tiếp bay ra nghênh đón. Kết quả dưới ánh mắt quan sát chăm chú của hàn lập kiếm quang không chút lưu tình đánh lên trên quang thuẫn. Sau khi một tiếng bảo liệt, bạch quang hàn mang đan sen lóe ra không ngừng. Quang thuẫn vẫn không nhúc nhích đem toàn bộ kiếm quang đều cản lại. Tựa hồ như chưa phát huy hết toàn lực. Khổ chúc lão nhân biến sắc trên khuôn mặt lạnh nhạt của hàn lập cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Xem ra uy lực của cương thuẫn này còn trên cả dự tính. Mặc dù chỉ là pháp bảo mới luyện chế Chưa có nhiều thời gian để bồi luyện Sử dụng để ngăn cản công kích của pháp bảo bình thường Xem ra hoàn toàn không có vấn đề Bất quá để có thể phát huy năng lực phòng ngự đến mức này Xem ra cũng chỉ có khôi lỗi này mới có thể làm được Nếu là người khác sử dụng tấm thuẫn này Quy lực có thể chỉ phát huy được một nửa mà thôi Đại diễn thần quân nói Cái này tự nhiên sẽ phải như vậy Chúng ta có thể đem pháp bảo phát huy uy lực đến mức độ nào. Chủ yếu là do bản thân người sử dụng có thể rót bao nhiêu pháp lực vào pháp bảo. Cùng với thần niệm điều khiển pháp bảo theo tình huống thực tế. Có thể tích trữ bao nhiêu linh lực, một lần phóng thích pháp lực ra ngoài là bao nhiêu, điều đó mới là căn bản. Cảnh giới tăng lên chẳng qua là quá trình này lần lượt thăng hoa mà thôi khôi lỗi này chỉ dùng các loại tài liệu quý hiếm để luyện chế mà thành Một lần có thể rót vào pháp lực ước chừng là gấp ba của ta Ta tự nhiên vô phương so sánh với nó Hàn lập không chút khó khăn liền trả lời Trải qua một đoạn thời gian dưới sự chỉ dẫn của đại diễn thần quân Cảnh giới của hắn đối với khôi lỗi thuật cũng tới một mức cực cao rồi Có lẽ còn không bằng đại diễn thần quân Nhưng trong nhân giới tuyệt đối không dưới vài luyện trí khôi lỗi tông sư khác. Hắc hắc! Cương thuẫn mặc dù là do ngươi luyện hóa sau đó mới giao cho khôi lỗi sử dụng. Nhưng trong lúc luyện trí, cũng dựa theo đặc điểm của khôi lỗi nên nếu đem so sánh với pháp bảo bình thường thì nhất định là khác nhau. Bản thân ngươi nếu đem pháp lực rót vào tấm chắn thì cũng sẽ không giống như khôi lỗi. Vẫn vô phương phát huy ra toàn bộ quy lực của nó. Đại diễn thần quân nhẹ nhàng đưa ra nhận xét Lúc này, Hàn Lập chỉ gật đầu Cũng không tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề này nữa Bởi vì ở phía xa Khô Trúc Lão Nhân đang tiếp tục thúc dục kiếm quang Sau khi thấy vô phương phá vỡ quang thuẫn Rốt cuộc lại thúc dục kiếm trần trên đỉnh đầu Thi chuyển ra một loại thần thông công kích khác Chỉ thấy hắn hướng phi kiếm trên không trung điểm một chỉ Một hồi kiếm minh thanh phát ra Toàn bộ phi kiếm bắn nhanh lên không trung, Kiếm quang chớp đồng không gian Một kiếm Luân đường kính trưởng xuất hiện trên trời cao Sau khi khổ trúc lão nhân liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết Kiếm Luân bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh Ở trung tâm hào quang chói mắt Một cột sáng màu xanh biếc dần dần ngưng tụ giữa tâm của kim Luân Sau đó phun ra, mạnh mẽ đánh về phía quang thuẫn Một tiếng trầm thấp vang lên, một quang cầu màu xanh biếc bột phát mặt phía ngoài của quang thuẫn. Quang cầu này lớn vô cùng, lúc này trên mặt của quang thuẫn đã xuất hiện một vết lõm, càng lúc càng sâu hơn. Có vẻ như quang thuẫn suốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Lúc này, khôi lỗi lại đưa tay điểm một chỉ vào ngân thuẫn. Quang thuẫn lập tức tan xã, biến thành nhiều điểm mạt quang. Quang cầu sau khi vượt qua sự ngăn cản của quang Thuấn trực tiếp đụng vào cự thuấn màu bạc. Cự thuấn sau khi va chạm với quang cầu trong nháy mắt lại nổi trên mặt một tầng như thủy ngân. Làm cho mặt thuấn trở nên bóng loán như gương. Quang cầu sau một hồi cự chiến. Vô số lục quang bị phản xạ văng đi khắp nơi. Trong nháy mắt quang cầu liền nhỏ đi hơn phân nửa. Tiếp theo ngân thuấn hơi nghiêng một chút làm cho luồng sáng còn lại bắn ngược lên trời cao. Sau một tiếng nổ lớn, quang cầu đã biến thành hư ảo, khô trúc lão nhân hít sâu một hơi Sự ngạc nhiên trong mắt cũng không cách nào che giấu. nhìn chăm chú khôi lỗi ở đối diện Lúc này vẻ mặt của khô trúc lão nhân rất nghiêm trọng, lần công kích vừa rồi Mặc dù có thể nói là hắn căn bản chưa có phát huy toàn bộ quy lực của kiếm trận Nhưng đối phương chỉ dựa vào một mặt tấm trắng Liên cử trọng nhược kinh đem toàn bộ công kích chặn lại. Thần thông của đối phương như vậy, tuyệt đối là sâu không lường được. Bây giờ nên hay không nên kích phát toàn lực thần thông của kiếm trận trong lòng hắn không khỏi do so dự. Tốt lắm quy lực của cương thuẫn giống như ta đã dự tính, vì vậy ngũ hành cháo cũng không cần thi triển để kiểm tra. Dùng ngũ hành ngọc kích phát vòng bảo hộ có lẽ quy lực cũng sẽ không dưới so với cương thuẫn. Bây giờ có lẽ nên thử xem công kích của khôi lỗi như thế nào đi. Đại diễn thần quân tựa hồ đối với quy lực phi thường của Ngân Thuấn Thò rất hài lòng. truyền âm nói. Đã biết. Hàn Lập bình tĩnh đáp ứng một tiếng. Khôi lỗi lúc này hai mắt tử quang chớp động. Lập tức nửa lời không nói. Hai tay trà sát một cái. Một đoàn hồng mang liền như ẩm như hiện ở trong tay. Tiếp theo quang mang chói mắt trợt lóe. Một cái cung nhỏ màu đỏ hiện lên ở giữa hai bàn tay. Phân lượng đều đặn, tinh xảo dị thường. Thân cung đúng là hình giao long, ngay cả vậy đều rõ ràng có thể thấy được. Xuyên dao cung. Khổ trúc lão nhân vừa thấy cung này, lập tức thất thanh kêu to lên. Đây cũng không phải là xuyên giao cung, mà là tại hạ phỏng chế theo lôi hỏa cung. Trước cũng nên nhắc nhở đáo hứa một lần cung này đồng dạng chỉ dùng ngân giao long luyện chế mà thành nhưng uy lực chỉ hơn chứ không dưới xuyên giao cung đâu khôi lỗi nói nét mặt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi khô chút lão nhân nghe xong trong lòng lại cảm thấy rất nặng nề lúc này khôi lỗi cũng bắt đầu chuẩn bị phát động công kích một tay cầm cây cung màu đỏ còn tay kia đã lấy ra một mũi tên màu xanh biếc một hồi chú ngữ rồn rập từ trong miệng phát ra Hồng cung và tiểu tiến quang mang rực rỡ Tiếp theo cả hai đều lớn dần lên Bên ngoài thân ký hiệu chớp động Trên cây cung bỗng nhiên toát ra một cổ hỏa diễm đỏ đậm bao phủ lên thân cung Trên mũi tên kim quang cũng không ngừng chớp động Hồ quang bắn ra tạo thành tiếng vang như tiếng sấm Ẩm ỉ không dứt Khôi lỗi động tác thành thảo nâng cung lên Chậm rãi kéo cung tên nhắm ngay phía đối diện Còn chưa bắn ngay mà lúc này kim hình cung xích diễm đan ảo ảo dung hợp. Âm thanh vang vọng. Tiếp theo một cổ linh áp trùng thiên tử trên người bộc phát ra xung quanh. Giống như sóng lớn lan ra khắp mọi nơi. Đám kết đan tu sĩ của khô trúc đảo đang đứng ở xa xa để xem. Bị áp lực này lan tới. liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Bảo quang hộ thể của bọn chúng rung động không thôi. Những người tu vi thấp hơn một chút. Sắc mặt đại biến lập tức phải rời ra xa hơn Dừng tay Không cần tỉ thí nữa Lão Phu nhận thua Sau khi khô trúc lão nhân cảm ứng được linh khí của khôi lỗi phát ra Rốt cuộc sắc mặt trở nên trắng bệt hết lớn một tiếng Không trần chờ lập tức chủ động nhận thua Nhưng mặc dù đã nhận thua Hắn không dám sở hở Lập tức xuất ra một khối lệnh bài hình tam giác Sau khi rót linh lực vào liền hình thành quang mang quỷ dị màu xanh Hồng Đỏ trước đồng trắng trước người Đồng thời vấy tay một cái kiếm luôn trên không trung liền hạ xuống Lúc này kiếm luôn cũng gào thét một tiếng hóa thành trăm khẩu phi kiếm Tạo thành một tầng kiếm quang bảo hộ phía bên ngoài Khu trúc lão nhân có sự chuẩn bị chu đáo như vậy Làm cho hàn lập cũng cảm thấy bất ngờ Đuôi lông mày nhích lên hướng đại diễn thần quân nói một câu lôi hỏa cung uy lực lớn như vậy sao tựa hồ như vị khô trúc lão nhân này rất khẩn trương có thể một lần vận dụng linh lực khổng lồ tương đương với nguyên anh hậu kỳ bất cứ pháp bảo gì cũng sẽ không làm cho người ta xem nhẹ huống chi bộ cung tên này cũng không phải vật bình thường một cách chỉ dùng xích hỏa dao linh cốt linh cân để luyện chế mà thành Một cách là do ngươi dùng miếng kim lôi tú tiểu tiến cải biến mà thành Một khi tổ hợp bảo vật này thi triển, uy lực tuyệt đối không đơn giản Làm cho đối phương tự cảm thấy sự nguy hiểm cũng không phải là chuyện kỳ quái Hắn dù sao cũng không phải một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Nếu bây giờ ngươi cho khôi lỗi tiếp tục phát động công kích thì khả năng cũng có bốn thành Có thể một mũi tên diệt sát vì khô trúc đảo chủ này Có hứng thú thú diệt sát đối phương hay không thì ngươi tự quyết định đi. Đại diễn thần quân cười lạnh nói. Bốn thành. Tính ra cũng không thật sự chắc chắn, dù sao việc lấy được ô phương linh vẫn quan trọng hơn. Nếu một mũi tên mà không thành công, đối phương thừa diệt phát động cấm chế trên đảo như vậy là phiền toái lớn. Đối phương có danh tiếng không nhỏ, hẳn là sẽ có thần thông để bảo vệ tính mạng, không nên lồng xảo thành chuyên. Ta cũng không phải kẻ bạo ngược ham chém giết, đối với chuyện vô cớ giết người cũng không có hứng thú Chỉ là quy lực công kích của khôi lỗi lúc này cũng vô phương kiểm tra rồi Hàn Lập âm thầm lắc đầu nói Chuyện này cũng không thành vấn đề Ta có thể chính mắt chứng kiến khôi lỗi có thể dễ dàng lực áp một tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp Điều này chứng minh năng lực của khôi lỗi thật sự không dưới Nguyên Anh hậu Kỳ Trong lòng ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Cuối cùng tâm huyết bao nhiêu năm của ta cũng không uổng phí. Đại diễn thần quân thở dài thì Thảo nói một câu. Hàn lập nghe đại diễn thần quân nói xong trong mắt một tia buồn bã hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó. Linh khí kinh người trên người của khôi lỗi cũng dần dần thu lại. Cung tên cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Hỏa diễm kim hình cung đồng thời biến mất không thấy. Cô Trúc Lão Nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng đỡ căng thẳng, chợt thấy sau lưng mồ hôi lạnh vẫn đang nhỏ giọt. Ngay khi cung tên nhắm về phía mình, trong nháy mắt hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Cảm thấy mình sẽ ngã xuống nên lập tức nhận thua. Hôm nay, vô luận đối phương thi triển thần thông để phòng ngự hay áp lực khi chuẩn bị công kích Hắn cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Xem ra vì hai người này mà hắn ngưng bế quan để đi ra thật đúng là một hành động sáng suốt Vạn một đại trận trên đảo thật ra cũng có thể không ngăn cản được cơn giận một tên đại tu sĩ Húng hồ bọn họ vẫn còn một nguyên anh tu sĩ nữa đi cùng Trong lòng nghĩ như vậy Khô Trúc Lão Nhân thấy đối phương thu hồi pháp bảo Cũng đem phi kiếm Lệnh bài thu lại Sau đó cùng hàn lập hai người phi đồn xuống Lại lần nữa tiến vào trong một điện Lúc này khu trúc đảo chủ thái độ khá dị thường Không nói hai lời liền phân phó vì kết đan hậu kỳ lão giả kia Mang theo một kiện bảo vật đi lấy ô phong linh Còn hắn thì hướng hàn lập hai người để trò chuyện Muốn tìm hiểu một ít lai lịch của bọn họ Dù sao đại tấn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có nhiều Những người có thực lực như biểu hiện vừa rồi của khôi lỗi lại càng hiếm Khôi lỗi ngồi ở trên ghế, Mặt không chút thay đổi không nói nửa câu Hàn lập thì cười hì hì cùng vị nhất đảo chi chủ này Đông trò chuyện một câu Tây xả một câu Nói một hồi lâu Lại không có lộ chút sơ hở nào có liên quan tin tức về lai lịch Làm cho vị khô trúc lão nhân này chỉ biết cười khổ Cũng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà không thốt nên lời Một lát sau Lão xả cũng mang hộp ngọc đến Cung kính đưa cho sư phó của hắn. Ánh mắt khổ chúc lão nhân đảo qua. Tay áo bào phất một cái. Hộp ngọc tự động may vụt về phía Hàn Lập. Giờ phút này hắn cũng nhìn ra. Vì họ lệ tu vi kinh người kia tựa hồ không muốn tiếp xúc với người lạ. Cho nên thức thời trực tiếp giao dịch cùng Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí tiếp nhận hộp ngọc. Đem nắp hộp mở ra. Liền thấy trong hộp một mảnh hồng mang chói mắt hắn hai mắt nhíu lại trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nửa ngày sau hàn lập mang theo khôi lỗi từ khu trúc đảo phi đồn ra hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không rời đi trong nháy đồn quang liền từ chỗ bầu trời gần đó biến mất vô ảnh vô tung phàm nhân tu tiên truyện nguyên tác vong nữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mc tiểu phàm Hồi thứ 969 Hàng thú Vài ngày sau, Hàn Lập xuất hiện ở trên một hoang đảo vô danh khác Hắn đứng ở trên một khối đá lớn chề ra biển Chăm chú nhìn khôi lỗi đang phiêu phù trước mặt thần sắc nghiêm nghị Tiện bối thật sự muốn tự mình tỏa hóa sao? Theo tình trạng hiện tại, ta vẫn còn có biện pháp kéo dài thời gian ít nhất là 2 tháng Hàn Lập chậm rãi nói Sống thêm mấy ngày đối với ta mà nói có cái gì khác nhau đâu Ngươi không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này Có thể tự nhiên trở về luôn hồi đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt Khôi lỗi lúc này do tinh hồn của đại diễn thần quân tha túng liền lắc đầu bình tĩnh nói Nếu tiền bối đã quyết định như vậy, vãn bối cũng không dám nói thêm nữa Hy vọng thế gian thật sự có luân hồi chi đạo kiếp sau tiền bối lại có thể có cơ hội bước vào con đường tu tiên Hàn lập thanh âm trầm thấp nói Đạo luân hồi không phải đơn giản như vậy đâu Nếu như thật sự là có kiếp sau tiếp theo có thể làm người hay không cũng không thể biết trước được Được, Hàn tiểu tử Ban đầu ta giúp ngươi nghiên cứu ra phương pháp phòng chế thất diễm phiến Ngươi từng đã đáp ta một yêu cầu Hẳn là tiểu tử nhà ngươi còn nhớ rõ chứ Đại diễn thần quân đột nhiên lại nhắc sang chuyện khác Tự nhiên là vãn bối còn nhớ Chỉ là lâu rồi vẫn không thấy tiền bối đề cập đến Vãn bối còn tưởng rằng tiền bối đã quên chuyện này rồi Hàn lập cười khổ nói Bây giờ thời gian của ta cũng không còn nhiều Yêu cầu này không dùng cũng lãng phí Yêu cầu của ta thực ra cũng rất đơn giản Nếu có thể Ta hy vọng ngươi sẽ đến cực Tây Chi để đoạt lại Thiên Trúc Giáo Sau đó phái một tên môn hạ đệ tử chấp trưởng giáo này Thay ta đem nhất mạch lưu truyền về sau Không làm cho truyền thừa của bổn thần quân bị đoạn tuyệt Bây giờ người cầm quyền tại Thiên Trúc Giáo Căn bản không phải xuất thân từ môn hạ của Lão Phu Nghĩ tới chuyện này Lão Phu thật sự cảm giác không thoải mái trong lòng Đại diễn thần quân hừ hừ vài tiếng nói không có vấn đề. Đến lúc đó, ta sẽ thu nhận một tên đệ tử có tư chất xuất sắc, đem toàn bộ sở học của tiền mối về khôi lỗi thuật đều tương truyền cho hắn. Sau đó sẽ trợ giúp hắn lên vị trí thiên trúc giáo giáo chủ. Hàn lập không lưỡng lự đáp ứng ngay. ha <cười> có những lời này của ngươi. Lão Phu cảm thấy mọi việc quá mỹ mãn rồi. Lão Phu đã đem chính công pháp bí thuật của mình cùng với kiến thức kinh nghiệm cả đời Lão Phu thu lượm được. Tất cả đều khắc thành một bộ gọi là Đại diễn Bảo Kinh, lưu giữ trong ngọc giản. Ngọc giản đó ta lưu tại Đồng Phúc Thiên Trung. Địa đồ nằm trong ốn chúc. Ngươi có thể học được bao nhiêu thì học. Sau đó đem nó truyền thủ cho tên đệ tử kia. Lúc này mới là chân tránh kế thừa y bát của bổn thần quân. Đại diễn thần quân cười to một tiếng đinh tai nhức ớt Lúc này chỉ thấy khôi lỗi hơi hé miệng Một khỏa lục quang to cỡ nắm tay từ trong phóng lên cao Sau đó từ trên không trung tiếng chú ngữ trầm thấp truyền ra vang vọng Lục quang lập tức biến to lên Trong nháy mắt, một vòng quang luôn màu xanh biếc đường kính lên Tới cả trường xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trượng trên trời cao Quang mang tỏa ra vô cùng chói mắt Hàn lập đứng dưới chăm chú nhìn cảnh này, hai mắt nhíu lại. Tiếng chú ngữ đột nhiên dừng lại, không gian yên tính không một tiếng động. Nhưng một lát sau quang luôn bỗng co lại. Quanh, một âm thanh đồng đất bảo liệt vang lên. Lục quang vỡ tung ra bao phủ cả bầu trời cảnh tượng cực kỳ diễm lệ. Lặng im chứng kiến toàn bộ quá trình này diễn ra trên mặt hàn lập rốt cuộc lộ ra một tia buồn bã. Đại diễn thần quân Tông Sư một đời, khai Tông Lập phái cuối dùng cứ như vậy mà biến thành hư vô Nhìn lên trời cao yên lặng suy nghĩ không biết qua bao lâu, Hàn Lập thở dài một hơi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn khôi lỗi đang phiêu phù trước mặt. Mất đi ý phù tinh hồn, giờ phút này biến một pho tượng không cảm xúc. Tay áo bào phất nhẹ, Hàn Lập thu khôi lỗi vào trong túi chứ vật, sau đó đưa tay vỗ vào ổn trúc nằm sau lưng. Một khối ngọc giản từ trong ốm trúc bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Hàn lập thần thức đào qua ngọc giản. Bên trong quả nhiên ly lại toàn bộ tâm huyết cả đời của đại diễn thần quân. Chẳng những có rất nhiều các loại bí thuật công pháp. Mà còn có không ít kỳ văn mật sự của tu tiên giới. Chỉ nhìn lướt qua một lần. Hắn liền thu ngọc giản vào trong túi chứ vật. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự rồi lăng im suy tư. Bây giờ khôi lỗi đã chế tạo thành công Bước tiếp theo tự nhiên là bắt đầu luyện chế tam diễm phiến Nếu phiến này có thể luyện chế ra Cho dù có gặp lại cổ ma thì ít nhất hắn cũng có thể đối mặt đánh một trận Chỉ là để luyện chế ra tam diễm phiến này lại có chút phiền phức Ngoài những tài liệu cần thiết còn phải dùng 3 loại chân hỏa để luyện thành linh liêu Sau đó mới có thể luyện chế ra tam diễm phiến Ban đầu khi xâm nhập vào bách xào viện Hàn lập đối với phế hỏa mạch của Bách xảo Viện cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật hắn cũng từng nghĩ tới việc mượn phế hỏa mạch ở nơi đây để luyện chế bộ phận Linh Liêu. Bây giờ sau những sự việc đã xảy ra ở Đại Tấn chuyện này tự nhiên không còn khả năng rồi. Nếu muốn tìm nơi luyện chế địa hỏa cho Linh Liêu chỉ có cách đi tìm một cách địa hỏa chỉ tinh thuần khác mà thôi. Địa hỏa chi mạch nổi danh ở Đại Tấn cũng không thiếu. Thậm chí có không ít địa phương nổi danh mà không thuộc về bất cứ tôn môn nào. Chỉ có điều mấy chỗ đó linh khí rất thư thức lại nằm ở nơi hoang vô chi địa. Cho nên tìm được địa hỏa chi địa cũng không phải là việc khó khăn. Với nhân hỏa thì chỉ cần tu sĩ tu luyện chân hỏa. Kết đan tu sĩ là đan hỏa. Nguyên anh tu sĩ là anh hỏa. Đều là loại hỏa diễm thích hợp. Nhân hỏa này cũng không thành vấn đề. Thực ra phiền toái lớn nhất chính là phải dung hợp thiên hỏa cho linh liêu. Chiếu theo Ngọc Giản ghi lại, thiên hỏa kỳ thật chính là thiên lôi chi hỏa. Khi trời có sông tố, thiên địa tự hình thành lôi hỏa. Vào lúc đó phải thu được lôi hỏa và dùng nó để luyện chế ra linh liêu. Cách này cần phải có cơ hội thích hợp mới được. Ban đầu Hàn Lập đã thử dùng qua thiên lôi tử. Nó dù sao cũng là bảo vật mượn thiên địa lôi hỏa luyện chế Chỉ là thiên lôi tử phải chính là lôi điện chi lực Mà hắn luyện chế Linh Liêu lại cần tới lôi hỏa Chỉ cần mọi thứ sẵn sàng Phỏng đoán chỉ cần thời gian vài tháng liền có khả năng luyện chế được Linh Liêu Sau đó chế phỏng ra tam diễm phiến với hắn mà nói Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Mà ước hẹn giữa hắn cùng vị cỡ U Tông họ Phú kia gặp mặt tại Nam Cương Tính toán thời gian tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Mặc dù hẳn lập cũng như đối phương. Song Phương đều mang tâm ý vì quyền lợi của chính bản thân mình để ước định. Nên hắn cũng không quá coi trọng hẹn ước này. Nhưng dù sao ở Nam Cương lại có một tòa ngân xà sơn. Mà trên núi này lại có một ngọn núi lửa phun quanh năm. Nới đây cũng là một hỏa mạc chi địa nổi danh của Đại Tấn. Không ít tu sĩ vì luyện chế pháp bảo pháp khí đều chạy đến núi này Như vậy chỗ này vừa là chỗ rất tốt để hắn luyện chế linh liêu Vừa cũng thuận tiện cho ước hẹn với lão giả họ phú Hắn đối sự chỉnh trọng trong lời ước hẹn của đối phương ngày đó Trong lòng thực ra cũng có chút hứng thú Đối với chuyến đi lần này Mục đích của hắn cuối cùng đã hoàn thành gần một nửa rồi còn lại chính là phải từ trong âm la tông đoạt được phương pháp giải trừ phong hồn chú và đoạt lại hai cây phi kiếm từ trong tay cổ ma. Nếu thuận tiện hắn cũng không bỏ qua cơ hội sưu tầm canh tinh. Dù sao phi kiếm của hắn cũng còn cần khá nhiều canh tinh để có thể luyện chế toàn bộ. Tự đánh giá mọi việc một hồi lâu, trong lòng Hàn Lập rốt cuộc cũng ra quyết định. Bất quá trước đó cũng có một số việc cần hoàn thành trước. Hắn lúc này hóa thành một đảo lục hồng bay thẳng tới ngọn núi nhỏ trên đảo. Sau đó ở trong tòa núi nhỏ lấy ra thiên cơ phủ. Bố trí một ít cấm chế che đẩy đồng phủ xong. liền tiến vào một gian mật thất. Hắn trước đây đã phải mất không ít thời gian. Sử dụng bí thuật của thiên phủ môn mới luyện hóa và thu được thiên cơ phủ vào trong cơ thể. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, lấy linh thú túi từ bên hông ra và ném lên không chung. Khi miệng túi mở ra, một luồng hào quang màu trắng bay ra, một con yêu thú lớn màu vàng lập tức xuất hiện trên mặt đất. Yêu thú này chính là thổ giáp long mà mấy năm trước hắn đã bắt được. Thổ giáp long có hình dạng tương tự như con tê tê. Cả người bị rán đầy đủ cấm chế phù đủ mọi màu sắc. Bốn chân còn bị cắm vài vây ngân chân lóng lánh. Lúc này yêu thú bị cấm chế trói buộc nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Ban đầu khi Hàn Lập đem nó thả ra thì đôi mắt nhỏ của yêu thú quay tròn Sau khi nhìn ngó một hồi Lập tức nhìn về phía Hàn Lập với dáng vẻ rất thương cảm Xem ra sau một thời gian dài bị nhốt trong túi linh thú Con thú này rốt cuộc giá tính đã bước đi không ít Không cần giả ngây giả dại Đã tiến hóa tới thất cấp yêu thú Linh trí đã cực cao Hẳn là bây giờ ngươi có thể nghe hiểu được tiếng của loài người rồi Thời gian của ta không có nhiều, bây giờ ngươi hãy nghe yêu cầu của ta đi. Ngươi nếu đáp ứng uy thuận ta, liền tự động buông thần thức, để ta thi triển cấm thần thuật trên người của ngươi. Nếu như không đồng ý, ta liền lập tức giết ngươi, lân giáp cùng thất cấp yêu đan của ngươi, nếu đem bán cũng thu về không ít linh thạch." Hàn Lập Âm trầm nói, thân thể thổ giáp long run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng vẻ oán độc. Vung Hăng nhìn Hàn Lập, làm linh thú của ta so với làm nô dịch của các tu sĩ khác thì tốt hơn nhiều. Các ngươi sống lâu vượt xa loài người chúng ta. Ta sẽ không có ý để ngươi làm chuyện thừa linh thú, chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta sai sử. Đến lúc ta có thể phi thăng thượng giới hoạt bỏ mình, ngươi sẽ được khôi phục tự do. Hàn Lập thấy ánh mắt con thú này không khách khí nói Thổ giáp long nghe xong lời này tựa hồ hơi sườn sốt, lập tức ánh mắt chớp đồng không chừng, lộ ra vẻ do dự. Hàn lập thấy vậy, khóe miệng liền xuất hiện vẻ cười cợt, thản nhiên từ trong túi chứ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc. Tử quang chợt lóe, một tầng tử diễm trong nháy mắt nâng bình nhỏ bay lên. Cùng lúc đó, nắp bình mở ra, một cổ hàn quang từ trong bình bắn nhanh ra, hàn khí tỏa ra khắp gian phòng. Thổ giáp long bị ảnh hưởng của hàn khí Cho dù bên ngoài đã có lân giáp hộ thể Nhưng thân thể cũng nhìn không được mà run lên Đồng thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Bàn tay hàn lập nhẹ nhàng rung lên Một giọt chất lỏng màu bạc trông như hạt châu từ trong bình bắn ra Vừa xuất hiện liền quay tròn Chuyển động không ngừng Nhìn thấy này hạt ngân châu Ánh mắt thổ giáp long nhất thời dại đi Cái mũi dưới sự kích động chung lại một cái Hốt nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thú ngữ khó hiểu Tựa hồ thổ giáp long đang bị kích động gì thường Xem ra ngươi đã nhận ra vật ấy, vậy thì tốt Chỉ cần ngươi đáp ứng làm linh thú của ta Đến lúc ngươi đón nhận thiên kiếp Hàn tuổi trong bình này ta sẽ phân ngươi hai giọt Để có cơ hội vượt qua lôi kiếp Bây giờ tất cả các điều kiện ta đã đưa ra Lựa chọn như thế nào ngươi tự mình quyết định đi Hàn lập lạnh như băng nói Thổ giáp long vẫn nhìn chăm chú hạt ngân châu do hàn tuổi biến thành Trên mặt thần sắc thay đổi liên tục Tựa hồ phi thường khó khăn để quyết định Đợi một hồi lâu Thấy yêu thú vẫn không có câu trả lời rõ ràng Hàn lập hử lạnh một tiếng Cũng không nói thêm gì nữa Đem bình nhỏ thu lại Hai tay nhoáng lên Nhất thời toàn bộ tử diễm trên tay chợt lóe Hỏa diễm tỏa ra hơi nóng kinh người Một phi kiếm màu tím chậm rãi hiện lên ở lòng bàn tay Năm ngón tay khẽ nhúc nhích Hỏa kiếm rung lên sau đó rời khỏi lòng bàn tay Phiêu phiêu bay về hướng thổ giáp long Thổ giáp long thấy cảnh này Thần sắc đại biến Mắt thấy hỏa kiếm trong nháy đã tới phía trên đỉnh đầu rồi Không chút chậm trễ liền